các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vị tiên sinh này anh phía sau lưng hắn và liền giọng nói người đàn ông liền quay người đi gơ mặt trầm tiếng lại lùng, không hề giống một kẻ nhìn lén bị bắt quả tang có việc nữ y tá vốn chỉ đi ngang qua nhưng nhìn thấy trước cửa vòng bệnh của một nữ bệnh nhân có một người đàn ông đứng ở đó nhìn hắn mặc tay trang lịch lãm nhưng đứng ngoài nhìn lén người khác như vậy nữ y tá liền nổi máu anh hùng định dạy cho tên biến thái một bài học nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông Cô liền nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩa đó ra khỏi đầu. À, vì thiên sinh này, anh, anh cần gì sao? Người đàn ông liếc mắt nhìn vào bên trong, lạnh lùng mở miệng nói không, rồi nhanh chóng rời đi. Để lại nữ y tá tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của hắn. Vương Hạ, em thật tàn nhẫn. tu tút, tút. Vừa ra khỏi bệnh viện, Mạng từ Yên liền lấy điện thoại gọi cho Trương Đình, nhưng không nhận được gì từ bên kia điện thoại. Điều này khiến cô có chút buồn bực. Vương Hạ phải dàn vặt mình cho bệnh viện. Trong khi Trương Đình không những không đến mà còn không nghe máy của cô, có phải hắn biết cô định tìm hắn, tính sổ, cho nên mới tránh không nghe. Vốn dĩ, cô vốn định đợi sáng hôm sau đi làm mới tính nợ cú lẫn nợ mới một lần với hắn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Hạ khóc hết rồi lại cười, Mạc Tư Yên thật sự không biết phải làm sao. Đối với tình cảm của Trương Đình dành cho Vương Hạ, bản thân Mạc Tư Yên cũng thấy rõ điều đó. Hắn yêu Vương Hạ, mà Vương Hạ cũng yêu hắn. Tuy cô ấy không biểu hiện, nhưng là người từng trải. Tình cảm nồng nàn cho mắt Vương Hạ, sao cô lại không biết là gì? Bản thân cô không biết lý do về sao Vương Hạ không chấp nhận trường đỉnh. Hay nói chính xác hơn là không thể, nhưng so với cô, Vương Hạ vẫn tốt hơn nhiều. Từ trước đến nay, đều chỉ có một mình cô đơn phương. Cô yêu cha lần vì hắn đánh mất sự tự tôn của bản thân, nhưng lại không có được tình yêu của hắn. Cô yêu áng giả ruột, nhưng giữa bọn họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Hôn nhân giữa họ chỉ là giả, vậy thì sao cô có thể nhận mình là vợ anh? ngay cả tư cách để yêu anh, cô cũng không có. Cuộc đời mạc tự yên xuất hiện hai người đàn ông, một người làm tổn thương cô, khiến cô đau đến tê tâm liệt phế; một người thì bị cô làm tổn thương, đồng thời cô cũng đang làm tổn thương chính mình. Ngay từ đầu, lẽ ra cô không nên yêu cha lần như vậy, cô sẽ không hối hận để rồi từ tổn thương chính mình, tổn thương chính anh. Nhưng mọi việc đã như thế, hiện tại cô hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Không biết gọi cho chương trình bao nhiêu cuộc. Mà hắn không bắt máy, Mạch Tử Yên bắt đầu chán nản Nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là gọi cho anh Dù sao anh cũng là cấp trên của Trương Đình Quan hệ hai nhà cũng không tầm thường Có lẽ bây giờ Trương Đình đang ở cùng anh cũng nên So với Mạch Tử Yên đang cô đơn đứng trước cửa bệnh viện Thì ám ra ra lúc này đang diễn ra khung cảnh hài hòa và đầy ấm áp Ám dạ ruột đang dùng cơm cùng gia đình Nhận được điện thoại, liền không nói một lời mà đi đến bên cửa sổ nghe Nhìn về mặt của con trai, Minh Tâm thầm suy đoán Vừa hai ám dạ nghiêng ngường đầu thấy được về mặt tò mò của mẹ, cô liền tốt bụng nhắc nhở là chị Yên Nhi gọi đến. Lúc nãy, khi trong điện thoại reo lên, cô đã nhanh chóng liếc mắt nhìn, thấy hai chữ tiểu yên, liền biết được người gọi đến là ai. Ám dạ ruột, thân là tổng giám đốc của ám dạ thị, nhưng quen biết không nhiều, người có được số điện thoại của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thường xưa nhìn thấy những cô gái đó bám theo anh chỉ vì muốn có được số của anh, thời gian đó đúng là không hề dễ dàng. Mà những cô gái xung quanh anh, Ám Dạ nghiên, thân lém gái, tất nhiên cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Người có chữ Yên đó trong tên chỉ có một người. Nếu không nhìn bộ dạng của anh trai, cô cũng có thể đoán được. Dù sao cũng chỉ có chị Yên Nhi mới có thể làm cho anh bỏ bữa giữa trường như thế. Ám Dạ nghiên nếu biết, chỉ cần mặt tỷ Yên xin một lần, Ám Dạ giật liền không chút suy nghĩ cho cô sẽ điện thoại của anh. Không biết khi đó cô sẽ có phản ứng gì. Alo. Giọng nói trầm thấp và lên bên tai. Tường như anh đang ở sát gần cô. Điều này khiến Màng từ Yên có chút ngầm ngừng, ngừng mở miệng. ruột có làm phiền anh không? Bên này, ám giàn rượt tựa đầu vào khung cửa sổ. Ánh mắt rời vào khung cảnh bên ngoài. Đêm nay là một đêm không sao. Trăng sáng sớm đã bị mây đen che phủ. Cùng cảnh đêm như thế lại càng là nổi bật lên ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường. Nhìn sắc trời, có lẽ là sắp có một cơn mưa lớn. Không phiền. Em... Ừm, um, em muốn tìm Trương Đình nhưng lại không thể gọi cho anh ấy. Anh có biết anh ấy đi đâu không? Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh chỉ vì muốn tìm người đàn ông khác, không biết có khiến anh hiểu lầm hay không. Ám dẫn dẫn nhớ mày. Em tìm cậu ấy có việc. Đúng vậy, là cô nghe lầm sao, giọng anh có chút kỳ lạ. Có việc gì, nếu là công việc, anh có thể giúp. Không thể không nói, mà tiên thật sự hóng rất nhanh. Cha cô tuy rằng ủy thác anh giúp cô học tập công việc, nhưng thường ngày vẫn là do cô tự tìm hiểu, rất ít khi hỏi anh vì vậy ám dạ dồn có cảm giác bản thân anh không xứng đáng nhận trọng trách này là về cá nhân lời còn chưa dứt đã bị Mạc tin ngăn cản nghe chuyện hot nhất tại đọc